Song phương đều bay ngược trở lại, khí lực thật lớn. Sở Vân thất kinh, Cổ Phá U trong trạng thái như vậy cũng có thể cùng mình không phân thắng bại, nếu như hắn hồi phục lại, chính mình không thể chống đỡ được hắn. Tiểu tử, đã biết lợi hại, mau cút đi, lão phu không bỏ giết ngươi. Cổ Phá U hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Thương Lam Hải Long cấp linh yêu mà Thư Thiên Hào sở hữu, cũng có phần kiêng nể. Sở vân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này Vừa mới chỉ là thử mà thôi Lập tức thúc giục đảo Pháp tăng quang thiểm thải Tăng phúc tuyết nha Tùy tuyết đao bành trướng Đánh thẳng vào đầu cổ phá u Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 240 Bắt cá lớn, thượng, tiểu tử không biết sống chết Cổ phá u quát một tiếng Dơ cương lôi giản lên Thúc giục đảo Pháp đánh trả Song phương cứng đối cứng đánh 50 hiệp, từng trận từng trận lôi âm vang vọng khắp chiến trường. Lúc này, Sở Vân thở hổn hển, ngồi ngay ngắn trên lưng Thiên Hồ, nhìn xuống Cổ Phá U trên mặt biển. Sắc mặt Cổ Phá U trông rất khó coi, thở hồng hộc, thương thế tăng thêm, choáng váng đầu óc. Hắn tản mạo nhìn chằm chằm Sở Vân một hồi lâu, bỗng dưng mở miệng nói: "Mà thôi, lão phu đành chịu thiệt thôi." tặng lại bảo vật trong lăng mộ cho ngươi. Quả thực trong cuộc đời của Cổ Phá U chưa bao giờ gặp phải chuyện phiền muộn như bây giờ. Ngay cả quỷ ảnh trong bảo tàng kia hắn còn chẳng thấy, chạy bán sống bán chết khỏi Hải vực Sa Tạo, bản thân cũng đã bị trọng thương, rốt cục vừa thoát khỏi nguy hiểm liền gặp phải Sở Vân. Sau một hồi chiến đấu hắn hiểu được rằng thực lực của Sở Vân kém hơn chính mình, nhưng mà hiện tại thể trạng của bản thân rất kém. Và lại hắn cũng đã có tuổi, đã từng trải qua không biết bao sóng to gió lớn, mặc dù tính tình rất nóng này cũng nhận thức được tiến thoái. Hắn hiểu rằng nếu nói rõ sự thực sẽ chẳng có ai tin, thà rằng chính mình tốn chút sức lực để đổi sở vân đi. Ngày sau thể trạng khôi phục sẽ quay lại tinh sổ, đây là yêu binh phá phong trùy lão phu thu được trong lăng mộ, ta tặng cho ngươi, cổ phá u móc ra một cái rùi. Tản ra một giải linh quang, ném về phía Sở Vân. Sở Vân vừa đón lấy vừa liếc mắt nhìn lại. Cái dùi này dài bằng nửa gang tay, kích cỡ như ngón tay, mặt ngoài màu đen không phát bất kỳ loại ánh sáng nào. Đây là Uynh binh ám khí, uy lực cũng khá mạnh, thu lại không đổi, giá ngoài thị trường cũng khá cao. Lúc này Sở Vân cất vào tiên nang tinh hải long cung, tiếp tục cười lạnh nói: "Chỉ là một chiếc dùi" nghĩ có thể khiến ta rời đi, ngươi cho rằng Sở Vân ta là thằng ăn mày hay sao? Ngươi, Cổ Phá U không ngờ Sở Vân lại tham lam như vậy, trừng mắt nhìn về phía Sở Vân, trong lòng cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Sở Vân lắc lắc túi tuyết đao trong tay, uy hiếp nói: "Ngươi mau giao tất cả thu hoạch tại Lăng Mộ ra đây, ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống." Cổ Phá U thở mạnh vài hơi, cố tĩnh tâm lại, Sau đó lại móc ra hai bình đan dược khác nhau, nói, đây là tất cả những gì lão phu có được tại Lăng mộ, những thứ khác đều bị Thiếu chủ Viêm gia cướp đi, nếu như ngươi muốn hãy đi tìm hắn." Sở Vân cũng không kiểm tra, thần sắc bất động cất hai bình đan dược vào tiên nang. Lúc này bình thản nói, "Thiếu chủ Viêm gia, biển rộng mênh mông, ta biết đi đâu tìm hắn? Giản trong tay ngươi chắc cũng lấy được trong lăng mộ." Mau giao ra đây, ta sẽ để ngươi đi." Cổ Phá U tức giận suýt chút nữa thổ huyết, giống giận quát lên, "Tiểu tử thật kém hiểu biết, ngươi hãy nhìn thật kỹ, đây chính là binh khí thành danh cương lôi giản của lão phu." "Hừ, hóa ra là ngươi rõ ràng đang giễu cợt lão phu." Cổ Phá U là người từng trải, phần lớn đã thông suốt, hiểu được là tốt rồi, chẳng trách ngươi là môn khách của chữ gia. Sở Vân giơ túi tuyết đao lên, lại lần nữa chém tới. Cổ Phá U chính là một trong tam đại môn khách của chữ gia, nếu chém chết hắn, cũng là đả kích thật lớn đối với chữ gia. Thằng nhóc khinh người quá đáng. Cổ Phá U giận tím mặt, nghẹn khuất trong lòng, toàn thân giống như lửa thiêu đốt. Hắn huy động cương lôi giản, kèm theo tiếng nổ mạnh, liều chết xuất chiêu, ánh giản lắc lư ngay trên đỉnh đầu Sở Vân. Cổ Phá U thế phải đập nát vụn khuôn mặt đáng ghét của Sở Vân, nhưng mà đánh được 80 hiệp, hắn chống đỡ không nổi liền tháo chạy. Tăng Quang Thiểm thải đại long văn. Sở Vân mở miệng quát lớn, tuy tuyết đao phát ra một luồng ánh sáng trắng cấu thành đầu rồng khổng lồ, há miệng cắn về phía Cổ Phá U. Lão phu không cam lòng a. Cổ Phá U kêu lớn, hai mắt đỏ thẫm, mắt trợn trừng nhìn ánh đao xông tới. Sát tan tuyến phòng thủ yếu ớt, nuốt chừng cương lôi giản của chính mình, cuối cùng tràn lên trên cơ thể hắn. Trước mắt hắn là một luồng ánh sáng trắng như tuyết. Đây chính là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cảnh vật trên đời. Đạo pháp Đại Long Bân khiến cho toàn thân hắn bị dập nát, ngay cả cương lôi giản cũng bị đánh nát biến thành yêu tinh. Còn yêu thú thứ giáp Hải Báo của cổ phá u thì bị thiên hồ giết chết. Sau một trận chiến nhẹ nhàng, Sở Vân giết chết cổ phả u, lập tức tuý tuyết đao đạt tới 999 năm tu vi, một lượng lớn yêu tinh dư thừa không thể hấp thụ được nữa. Linh yêu kiếp tùy thời cũng sẽ đến, bây giờ Sở Vân không còn cách nào khác là cất tuý tuyết đao vào tiên nang, cắt đứt khí tức. Sau khi thiên hồ hút yêu tinh của đại yêu thú thứ giáp hải báo, đạt được 788 năm tu vi, một chiếc đuôi mới của thiên hồ bắt đầu hình thành. Phần cuối chiếc đuôi này mang theo một chút lục ý, chính là đuôi hệ Mộc của Thiên Hồ, từ nay về sau Thiên Hồ có thể sử dụng đạo pháp Mộc hàng. Năm đuôi Thiên Hồ, mỗi đuôi phân biệt đại diện cho Hỏa Thổ Kim Thủy Mộc trong ngũ hành. Thời gian trôi qua, đuôi Thiên Hồ đã trưởng thành hơn phân nửa. Điều này không khỏi làm Sở Vân cảm khái, chiến đấu quả thực là cách đề thăng tu vi nhanh nhất. Trung quy lại có 3 cách chính đề thăng tu vi Cách thứ nhất chính là chiến đấu, hấp thụ yêu tinh có thể khiến cho tu vi tăng vọt. Cách thứ hai chính là hút nguyên khí, hiệu suất càng cao tu vi tăng trưởng càng nhanh. Cách còn lại chính là dùng đan dược. Bất kể là thành phẩm đan dược như Thăng Nguyên Đan hay dược liệu như Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ, trong quá trình luyện đan hấp thụ dược tính của dược liệu đều có thể đề thăng tu vi. Thiếu chủ Viêm gia, ngươi định chạy đi đâu? Kim Bích Hàm núp một bên, phát hiện hai người thiếu chủ viêm gia và viêm cơ ti đang lén lút chạy trốn. Ngươi muốn gì? Thiếu chủ viêm gia và viêm cơ ti đang dìu đỡ nhau, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Bọn chúng trông thấy Sở Vân chém giết cổ Phá U, chính xác đang lặng lẽ rời đi, lại không ngờ gần đó có kim điệp của Kim Bích Hàm theo dõi. Ha ha, hóa ra là thiếu chủ viêm gia. Sở Vân không kiềm chế được cười rộ lên thật không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, có thể gặp cá lớn liên tục. Ta đã chứng kiến toàn bộ trận chiến vừa rồi, ngươi không thể giết ta, ta chính là thiếu chủ Viêm gia. Ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa Viêm gia và thư gia sao? Thiếu chủ Viêm gia không chút sợ hãi nói, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sợ sao? Sở Vân cười nhạt, rút định tinh cung ra. Truyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 241, bắt cá lớn, hạ ầm. Hắn không nói thêm lời nào, Dương Cung đã cài tên, bắn ra một mũi lưu tinh tiễn, tiễn xuyên qua khoảng không, thoảng chốc một đến khiến cho thiếu chủ Viêm gia bất ngờ không kịp đề phòng liền bị bắn bay đi, tóm một tiếng, bay xuống biển. Ngươi điên rồi, cư nhiên dám giết ta. Trong miệng thiếu chủ Viêm gia phun ra máu tươi, từ dưới biển ngóc đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, kèm theo vẻ sợ hãi không thể che giấu. Ngay cả liên quân 14 gia đảo ta còn không sợ, lẽ nào sợ Viêm gia ngươi? Sở Vân cười giễu cợt một tiếng, "Ngươi thực sự cho rằng trận chiến kia Viêm gia chúng ta dốc hết toàn lực sao?" Viêm Cơ Ty chau mày, lời lẽ đầy khiêu khích. "Ừm." Sở Vân lại bắn thêm một tiễn, Viêm Ty ti Cơ dốc toàn bộ sức lực chống lại. Nàng lùi lại phía sau năm bước, thân hình loạng choạng, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sở Vân. Hai người Viêm gia rơi vào trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi, rốt cục bọn họ cho rằng Sở Vân chính là người điên, giết chính mình là một ý niệm điên rồ. "Thiếu chủ, ngài hãy đi trước, để ta ngăn bọn chúng lại." Viêm Cơ Ti đứng chặn trước mặt thiếu chủ Viêm gia, lấy ra hồng ngọc địch, đặt trên đôi môi mọng đỏ. Trong tiếng sáo du dương, một bảy yêu tước từ trong tiên nang đeo ở thắt lưng của nàng bay ra, dày đặc hướng về phía Sở Vân và Kim Bích Hàm. Chỉ trong nháy mắt, bảy yêu tước chảy ra như nước, hơi nóng bốc lên không trung, mây mù dày đặc che chở thân ảnh thiếu chủ Viêm gia, giúp hắn thoát khỏi tầm mắt của đám người Sở Vân. Sở Vân thúc dục Thiên Hồ, liên tiếp vận dụng đạo pháp thủy hành, khắc chế bảy yêu tước hành hòa. Thiên Hồ với đạo pháp công kích mãnh liệt, khiến cho bảy yếu tố từng mảng từng mảng lớn tan thành một khối yêu tinh, rơi vào trong nước biển. Viêm Cơ Ty cắn chặt răng, gọi yêu tước vương ra. Chiến lực của nó đạt cấp đại yêu, dĩ nhiên tu vi gần đạt cấp linh yêu, cơ hồ sánh ngang với Tú Tuyết Đao. Chỉ là thiên hồ của Sở Vân chính là yêu thú tuyệt phẩm, đối chiến với yêu thú cùng cấp, ưu thế tiên thiên vượt trội. Yêu tước vương cũng không phải đối thủ, kim phấn điệp ảnh, trong lúc chiến đấu, kim bích hàm cũng xuất thủ, gọi ra một bầy kim điệp, lấy kim ngọc tiên điệp làm thống lĩnh, thúc giục đảo pháp quần công, đánh giết sông tới, viêm cơ ti lấy một trọi hai ai, tiếng sáo lúc nhanh lúc chậm, mỗi giây mỗi phút, bầy yêu tước đều tổn thất một lượng lớn, thế nhưng bằng mọi giá, dù vô cùng khốn khó cũng muốn chặn hai người sở vân và kim bích hàm lại. Đây là âm nghệ đại thành, hiệu quả ngữ yêu cao hơn rất nhiều so với mệnh lệnh la hét đơn điệu. Lúc nào đó ta cũng nên học tập Tiểu Thương Hải một chút. Truyện Tiên hiệp lúc này tim Sở Vân đập thình thịch. Tiểu Thương Hải chính là môn đạo pháp thanh ngữ cấp tuyệt phẩm của Hải Long Vương Khương Bắc, nó cùng đẳng cấp với đạo pháp Trấn Cửu Tiêu. Chỉ trong chốc lát, bảy yêu tước đã chết vô số, yêu tước Vương cũng đã bị thương nặng, thế nhưng sau cùng lại không bắt được Viêm Cơ Ti. Sở Vinh, hãy để cho ta." Kim Bích Hàm nghiêm túc, lấy ra một mảnh ngọc cầm, ngón tay như cây hoa lan nở rộ, khẽ gảy dây đàn, nhất thời phát ra âm thanh du dương, êm ái như tiếng suối chảy. Sắc mặt Viêm Cơ Ti đại biến, đây chính là môn đạo pháp thanh ngự tuyệt phẩm. Trong lòng Sở Vân chấn động, không ngờ Thạch Gia Minh cũng có nhạc nghệ cảnh giới đại thành. Vận dụng chấn cửu tiêu điều khiển bảy kim điệp, nhất thời chiến lực tăng thêm mấy lần. Bẩy Yêu Tước liền nằm dẹp xuống. Rất nhanh, Kim Big Hàm thiết lập được cục diện, bắt được Viêm Cơ Ti, đáng tiếc đã để thiếu chủ Viêm gia chạy mất. Kim Big Hàm có chút nuối tiếc. Sở Vân không biết làm gì hơn đành nhún vai một cái. Hắn không có yêu thú giỏi về việc truy lùng dấu vết, mà bản thân Bẩy Yêu Tước cũng là yêu thú che giấu tung tích rất tốt. Bất quá, kỳ thực bản thân hắn cũng không có ý định giết chết thiếu chủ Viêm gia. Cổ phá u chỉ là môn khách, giết cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng thiếu chủ Viêm gia là người thừa kế chức vụ đảo chủ, tin tức giết hắn lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh. Đây là chuyện Sở Vân không mong muốn. Trong giữ Viêm cơ ti thật tốt, chúng ta sẽ lưu lại trên đảo vài ngày nữa." Sở Vân nói với Kim Bích Hàm, Viêm cơ ti trừng mắt, vô cùng sợ hãi dũng khí của Sở Vân. Ở đây là hải vực viêm da, bọn chúng bắt mình làm tù binh rõ ràng không hề sợ hãi, mà lại có thể ung dung ở lại chỗ này thêm vài ngày. Sở Vân đang chờ đợi chữ Phạm Trần, cổ phả u, thiếu chủ viêm da đều có thể chạy thoát, chữ Thiên Vương há lại không thể chạy thoát sao? Nếu như không nhân cơ hội này giết chết hắn, ngày sau trở thành đại địch, e là sẽ phải hối tiếc sự phóng túng ngày hôm nay. Chữ Phạm Trần mới chính là mục tiêu chính của Sở Vân, những người khác như là cổ phả u cũng chỉ là quỷ gặp xui xẻo mà thôi, nhưng mà bọn họ đã đợi đến 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng của chữ Phạm Trần, lẽ nào hắn thực sự chết tại bạo động ở Hải vực Sa Tạo? Sở Vân khẽ nhíu mày, đi thôi, tránh đêm dài lắm mộng, viêm gia cho rằng chúng ta đã rời đi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến đây. Thế nhưng lăng mổ thiên la hậu, rốt cục cũng ở gần đây. Bọn chúng có lẽ sẽ đến vớt. Kim Bích Hàm cũng khuyên nhủ. Một tên đệ tử chữ ra không có tên tuổi. Chết tại bảo động xà tào cũng chỉ là chuyện bình thường. Viêm cơ ti cười nhào ào, không hề cảm thấy mình đang bị bắt làm tù binh. Tính khí nàng nóng như lửa đốt, mang theo tích cách kêu ngạo vốn có trong viêm ra. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng sở vân điều khiển mật thuyền. Rời khỏi hải vực này. Sau nửa ngày. Sóng biển ôm. Chọn bãi cát. Trên hải đảo không tên nguyên đón một vò sò khổng lộ. Vò sò mở ra. Chữ phàm trần từ trong vò sò chui lên. Kim sa chấn động rơi xuống khắp người. Hắn phu ra một ngụm khí bẩn. Rốt cục cũng đã đi. Tên sở vân này rất can đảm. Dám dừng lại ở đây thời gian dài như vậy. Ách. Bỗng nhiên toàn thân hắn rung lên. Nhìn vào khoảng không. Ở nơi nào đó. Một người một hồ một cung, đang hờ hững nhìn về phía chính mình, đúng là thiếu hiệp Sở Vân quá bộ đến, có thể gặp được tiểu bá vương của Chư Tinh quần đảo, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Chợt nhìn thấy Sở Vân lơ lửng giữa không trung, con ngươi của chữ Phàm Trần liền co lại. Bỗng nhiên trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười đầy chân thành, hướng về phía Sở Vân chắp tay hành lễ, bộ dáng nho nhã ôn hòa không gì sánh được. Dơ tay không muốn đánh dáng vẻ người tươi cười. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 242. Yêu thực ly Sơn Long nhà ăn hoa chi tuyệt phẩm. Thượng nếu như sở vân không có ký ức của kiếp trước. E là cũng không để ý tới người này. Bộ dáng chữ phàm trần ẩn nhẫn. Khiến cho sở vân vô cùng kiêng kỳ. Nhất định phải nhân cơ hội hắn chưa quật khởi diệt trừ hắn đi. Bằng không ngày sau chính là tai họa lớn. Hôm nay không diệt trừ người này, ngày sau tất sẽ trở thành cường địch." Trong thấy chữ Phạm Trần biểu hiện như vậy, càng khiến cho Sở Vân Hà quyết tâm. Dương cung cải tên, trực tiếp bắn ra lưu tinh tiễn. Chữ Phạm Trần vô cùng kinh hãi, hắn cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn trên người Sở Vân bắt đầu tỏa ra, trong lòng vô cùng kinh nghi. Bởi đây cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp mặt Sở Vân. Hắn cũng đã sớm đề phòng lập tức thúc dục kim sa bố, từng luồng từng luồng cát màu vàng phụt ra, trong khoảnh khắc tạo thành một bức tường cát bảo vệ trước mặt hắn. Lưu Tinh tiến mạnh mẽ bắn đến, bùng nổ trên bức tường cát, ầm một tiếng, cát bay tung tóe khắp trời. Sở Vân thiếu hiệp, có chuyện gì hãy từ từ nói. Lúc này, nhất định chúng ta có chuyện gì đó hiểu nhầm. Chữ Phạm Trần bay ngược lại phía sau, bộ dáng vô cùng chật vật. Đồng thời vẻ mặt kinh hoàng giải thích. Sở Vân cười nhạt, lưu tinh tiễn trong tay tiếp tục bắn ra, thể phải lấy được tính mệnh của chữ Phạm Trần. Chữ Phạm Trần cực nhọc thoát được, thế nhưng mỗi lần đều vất vả như vậy. Tuy rằng thân hình hắn loạn choạng nhưng mà thân thể hắn được bảo vệ tương đối tốt. Sở Vân bắn ra ba tiễn, thực sự cũng không làm hắn tổn thương chút nào. Trong tay ta không có bất cứ bảo vật gì trong lăng mộ. Sở Vinh phải tin ta." Chữ Phạm Trần vừa bay ngược lại, vừa kêu lớn. Sở Vân không ngừng phóng tiễn, không có thời gian nói chuyện phiếm với hắn. "Tính mệnh của ngươi chính là bảo vật của ta." Sắc mặt chữ Phạm Trần trầm xuống, chợt vật tránh né lưu tinh tiễn, lại mở miệng nói, "Tại hạ thực sự không hiểu lắm, Sở Vinh vì sao lại nhằm vào ta? Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói." lại có Lưu Tinh Tiễn trả lời hắn, cảm thấy Kim Sa bối dần dần không chống đỡ nổi, trong mắt chữ Phạm Trần chợt lóe lên một đạo âm quang, sau cùng hô lớn, "Được, Sở Vinh đã thắng, ta đích xác có bảo vật trong lăng mộ. Đây là yêu thú tương đối hiếm có, bảo vật này có thể Sở Vinh thích. Xem ra Sở Vinh thích hợp với nó hơn ta." "A, là loại yêu thú gì?" Trong lòng Sở Vân cười nhà thầm nghĩ bảo vật duy nhất trong lăng mộ chính là một ngọc giản, hiện nay đang ở trong tay chính mình. Hắn liền ngừng công kích, muốn xem chữ Phạm Trần dùng thủ đoạn gì, có âm mưu quỷ kế hiểm độc gì. Đây chính là yêu thú tồn lại thời thượng cổ, bây giờ thuộc về Sở Vinh. Hắn mở bàn tay ra, lộ ra yêu thú trong đó, chợt liếc mắt nhìn qua, hình như là kim điểu, hoàn toàn không nhúc nhích, kim quang lóe ra. Khí tức rất u ám khiến cho người ta rất khó phát hiện ra cấp tu vi của nó. Tại Hạ sẽ đặt vật này ở trên bờ cát. Tại Hạ thừa nhận mình không phải là đối thủ của Sở Vinh, bây giờ không thể làm gì khác hơn là bảo lưu tính mệnh của chính mình. Vừa nói dứt lời, chữ Phạm Trần liền đặt kim điều trên tay xuống mặt đất. Chính mình thì từ từ lui lại phía sau 50 bước, vẻ mặt rất thành khẩn. Vật này rất có thể là giả. Sát khí trong lòng Sở Vân càng tăng Ánh mắt thoáng nhìn Kim Điểu trên bờ cát, không thể không nhắc tới vẻ ngoài đẹp mắt của nó cộng thêm khí tức rất mịt mờ thật giống như là yêu thú thời thượng cổ, khiến người ta phải xem xét. Chờ chút, ta nhớ ra rồi, Trữ Thiên Vương có một yêu thú Bạch Túc Kim Ngô, là một yêu thú thượng cổ, tư chất bán tuyệt phẩm, sắc bén vô cùng, đạo pháp phát ra chính là một đạo kim quang, uy thế long trời nở đất vô cùng đáng sợ. Khi ngủ đông lại thường không có cảm ứng khí tức rất mờ mịt. Nguyên Lai like lúc này hắn đã chiếm được yêu thú này. Trong đầu Sở Vân chợt lóe ra linh quang, dùng ký ức khám phá ra thân phận của Kim Điểu. Hắn đang muốn ám toán ta, muốn cho lòng tham của ta nổi lên, sau đó đợi ta tiếp cận, sau đó để bách tốc kim ngưu bạo khởi, khiến ta bất ngờ không kịp phòng bị, bỏ mạng tại chỗ. Không tồi, hắn đích xác có rất nhiều trận chiến giống như vậy. Sở Vân dùng mình, trông thấy hai mắt chữ phàm Trần trong suốt, vẻ mặt chân thành, càng cảm thấy cần phải tiêu diệt người này. Hắn hừ lạnh một tiếng, dương cung cài tiễn, liên tiếp bắn ra ba mũi lưu tinh tiễn, ầm ầm ầm, bắn trúng Bách Túc Kim Ngưu. Cái gì? Hắn có thể phát hiện được sao? Ta vận dụng cách này, ngay cả cường giả như Cổ Phá U cũng không thể nghĩ ra. Vì sao hắn có thể phát hiện Sắc mặt chữ phàm trần đại biến, rốt cục không thể ngủy trang, thốt lên tiếng cười nham hiểm, nếu sở vinh cố chấp như vậy, tại hà cũng chỉ còn cách tự vệ mà phản kích. Bách túc kim ngô, đi, bụi bay khắp trời, một đảo kim quang bắn ra, bỗng nhiên hóa thánh thành một con dết màu vàng to lớn như rồng, bối giáp màu vàng sáng loáng giữa không chung, miệng rộng, chân nhiều vô số, dương nanh múa vút khí thế vô cùng hung ác. Con rế lớn cấp đại yêu đỉnh phong, không chỉ có như vậy mà còn có một cổ long khí yếu ớt. Hẳn là nó đã nuốt thiên tài dị bảo có tinh quang của rồng, khiến tư chất đột phá tới bán tuyệt phẩm. Hai con mắt Sở Vân co lại, xúc lại tinh thần, điều khiển Thiên Hồ và Định Tinh Cung giao chiến với Thiên Hồ, lưu tĩnh tiến rất mạnh, uy lực rất lớn. Thế nhưng bắn vào thân thể Bạch Túc Kim Ngưu, rõ ràng chỉ để lại vết thương nhỏ. Hơn nữa Bạch Túc Kim Ngô nắm giữ một môn đạo pháp tự chỉ thương, kim hoa lưu chuyển trên bối giáp, các vết thương nhanh chóng lành lại mà mắt thường có thể được. Sở Vân bất và chiến đấu nhưng không có hiệu quả gì đối với Bạch Túc Kim Ngô. Sở Vinh là người khoan dung độ lượng, không bằng hãy dừng tay. Ta biết Sở Vinh không có hảo cảm với chữ gia, kỳ thực ta tuy là đệ tử chữ gia, bất quá cũng chỉ là thân phận bàng tộc tương đương với bán ngoại nhân mà thôi. Sở Vinh Hà tất phải cố chấp như vậy? Chữ Phạm Trần giả bộ thở dài khuyên giải. Hắn tưởng rằng nguyên nhân Sở Vân muốn giết hắn, bởi thân phận của hắn là đệ tử chữ gia. Thật không ngờ thực lực của chữ Thiên Vương lúc này đã mạnh mẽ như vậy. Chỉ dựa vào Bách Túc Kim Ngưu, thực lực của hắn đã nhích hơn Phương gia Tam Tử một chút. Ta muốn giết hắn, cần phải khổ chiến. Trong mắt Sở Vân hiện lên phong mang sắc bén, thực lực của chữ Phạm Trần như vậy càng khiến hắn hạ quyết tâm. Hắn đã hiểu rõ Bách Túc Kim Ngưu, tạm thời không dùng đến Lưu Tinh Tiễn, tập trung chỉ uy thiên hồ, thúc dục đạo pháp hành hỏa đối chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 243, Yêu thực Ly Sơn Long Nhãn hoa chi tuyệt phẩm, hạ Hoa khắc kim mà Bạch Túc Kim Ngô là yêu thú thuộc kim. Nhất thời Bạch Túc Kim Ngô nhe nhanh múa vuốt bị khắc chế, rơi vào thế hạ phong. Đây chính là Thiên Hồ sao? Chử Phạm Trần luôn chú ý vào chiến trường, dùng ánh mắt nóng như lửa trăm chú nhìn thẳng vào Thiên Hồ. Thật không hổ là Thiên Hồ tuyệt phẩm, nghe nói Thiên Hồ tu vi đại thành có thể sở hữu 9 đuôi, gồm 9 loại thuộc tính khác nhau. 9 loại thuộc tính, thủ pháp thay đổi Trung Quy lại có thể khắc chế được đạo pháp của đối thủ. Hỏa diễm dày đặc, hơi nóng cuộn trào mãnh liệt. Tiếp đó Bách Túc Kim Ngô liền tháo chạy, bị Thiên Hồ vóc dáng nhỏ hơn chính mình hàng trăm lần gắt gao chèn ép, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ầm, một âm thanh nổ vang trời, một lần nữa bắn trúng Bách Túc Kim Ngô, khiến nó trực tiếp từ giữa không trung, ầm một tiếng rơi xuống phía dưới đập vào hòn đảo nhỏ vô danh đầu đuôi kim ngô như lạc trong nước biển, vỗ sóng bắn ngập trời. Sở Vân đang muốn thừa thắng truy kích, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có điều bất an, liền ngừng thế tấn công, vội vàng bay lên không. Cơ hồ chỉ trong giây lát, có một lưỡi dao vô hình từ đâu đến chém tới trước mặt hắn. Thứ quái quỷ gì vậy? Mau ra đây. Sở Vân bắn ra ba tiễn, trong đó một tiễn bắn vào hung thú ám sát, Đả yêu huyền thanh hạ. Sở vân nhớ mày Sát ý trong lòng tăng lên gấp bội Lại thất bại Chữ phàm trần lại lần nữa ám toán không thành công Rốt cục nộ ra bộ mặt thật Sở vân Chính là ngươi ép ta Hán thu hồi kim sa bối Và bách túc kim ngô đã bị thương nặng Đội mặc linh châu trên đầu Cầm ly sơn long nhà án hoa chi Trong tay cưới huyền thanh hạc Hướng tới sở vân đánh giết Huyền thanh hạc là do hán ám toán Một vị cường giả thu được Hiện tại đã bị phơi ngoài ánh sáng, khiến hắn hạ quyết tâm dốc toàn lực xuất thủ giết chết Sở Vân. Ngươi có đại yêu binh Mặc Linh Châu, đại yêu thực Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, cộng thêm đại yêu thú Huyền Thanh Hạc trong tay, vì sao ngươi không tiếp tục đóng kịch nữa? Sở Vân cười nhạt, cũng thầm giật mình về thực lực của chữ Phàm Trần, tính đến Bách Túc Kim Ngưu và Kim Sa Bối cấp đại yêu, thực lực của chữ Phàm Trần đã cao hơn Sở Vân một bậc nhất là đại yêu thực sơn long nhãn chi hoa trong tay hắn cũng là yêu thực tuyệt phẩm, rất hiển nhiên hắn cũng có kỳ ngộ, chỉ là Sở Vân không chút sợ hãi, hắn có thiên hồ tuyệt phẩm, có định tinh cung thượng đẳng, ngoài những thứ đó ra còn có kinh nghiệm chiến đấu hơn 20 năm, đây mới chính là bản lĩnh thực sự của hắn. Yêu vật của đối phương tuy nhiều, nhưng khi lâm trận cần phải dựa vào ngữ yêu sư chỉ huy mới được, không chiến bạo phát kịch liệt, hỏa diễm bay tung tóe, Tiễn bắn ra như mưa, cuồng phong gào thét, linh châu lộ rõ uy phong, đảo pháp liên tục chạm vào nhau, giữa không chung hiện đủ các loại ánh sáng lạn nhiều vẻ. Thiên hồ thần tuấn, hỏa lực của ly sơn long nhà an hoa chi cũng tương đối dư thừa. Ha ha, đừng đừng là tiểu bá vương chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi. Ngay hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, chẳng ai biết đến. Sau khi lộ rõ bản chất, tính cách chữ phàm trần đã hoàn toàn thay đổi rất hung hăng kiêu ngạo, Mạc Linh Châu trên đỉnh đầu, phát ra một bức tường mây bảo vệ thân thể hắn, các loại đạo pháp thiên hồ đánh tới, chỉ cần gặp mây đen là không làm ảnh hưởng được tới tính mạng của hắn. Ngược lại Ly Sơn Long nhãn hoa chi trong tay hắn, thân cây như một cánh tay, cành lá tươi tốt. Toàn bộ có 12 quả long nhãn, bề ngoài tròn trịa đen kịt, tách rời nhau, tựa như lộ ra con ngươi cây long nhãn trong đó. Quả long nhà ăn bắn ra loại ánh sáng màu đen rất đặc biệt. Căn bản đảo Pháp tầm thường không thể chống đỡ được. Sở vân bị dính không ít, nhiều chỗ trên người bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra như chút. Sở vân, ngươi đi chết đi, ngươi cố chấp mê mội, rõ ràng dám tới giết ta. Thiên hồ của ngươi ta sẽ nhận, chữ phàm trần xác lập yêu thế, ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong lòng mơ tưởng sẽ có hai tuyệt phẩm trong tay. Đúng là ý nghĩ hảo huyền Hãy tiếp chiêu, Đại Long Văn Sở vân mạnh mẽ rút túy tuyết đao ra Ánh đao cuộn trào mảnh liệt phát ra Bầu trời như bị nổ tung Như nước thiên hà cuồn cuộn mà đến Hà, túy tuyết đao của ngươi thực sự đã đạt được tu vi cấp đại yêu đỉnh phong Không sợ linh yêu kiếp sao Ngươi điên rồi Chữ phàm trần bất ngờ không kịp phòng bị Thiếu chút nữa bị ánh đao đánh trúng Sở Vân lại có đạo pháp tăng quang thiểm thải mạnh mẽ đánh ra, giống như mãnh hổ xuống núi, thế lực không gì đỡ nổi. Chữ Phạm Trần vừa mới xác lập ưu thế, lập tức sụp đổ. Thân thể hắn bị một đao bổ trúng, trên lưng hắn lưu lại vết thương rất lớn, máu tươi chảy lênh láng. Chỉ là Sở Vân không có trực tiếp tấn công, trên bầu trời mây đen u ám, ầm ầm tiếng sấm nổ vang trời. Đây chính là thiên địa cảm ứng được Túy Tuyết đao cấp đại yêu đỉnh phong hình thành kiếp vân của Linh yêu. Sở Vân vội vàng cất Túy Tuyết đao vào tiên nang, nhất thời Linh yêu từ từ tiêu tán. Chử Phạm Trần cười ha hả, đã không còn Túy Tuyết đao, người còn có thể kiêu ngạo được nữa sao? Hắn chém giết xông đến, khiến Sở Vân rơi vào khổ chiến. Sau một hồi, hắn lại rút Túy Tuyết đao ra đón địch. Trong lúc kiếp vân của Linh yêu dày đặc, Hắn lại lần nữa cất túi tuyết đao vào tiên nang. Qua nhiều lần như vậy, Song Phương rơi vào tử chiến, chữ Phạm Trần Đắc ý cười lớn, "Ta muốn xem ngươi có thể điên trong bao lâu." Bề mặt hắn vô cùng giữ tợ, hai mắt trợn trừng đầy nhan hiểm nhìn về phía Sở Vân. Tiên nang có thể che đậy khí tức, thế nhưng trời không thể. Một lần không được thì hai, hai không được thì ba, Linh yêu kiếp sẽ trực tiếp tập trung vào ngươi. Ta không tin ngươi còn dám dùng tới tùy tuyết đao. Sở vân, ngươi giết ai không giết, lại muốn tới giết ta. Quả thực tự trúc và vào thân, ta vốn không muốn nổi danh. Hôm nay giết chết ngươi, ta còn phải mượn rất nhiều lý do để che đẩy chân tướng. Thực là phiền phức. Chữ phàm trần cười nhà, hắn càng chiến đấu càng cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay. Sở vân thu hồi tùy tuyết đao chỉ dựa vào thiên hồ và định tinh cùng rất khó chống đỡ lại ba đại yêu của đối phương, có vẻ càng lúc càng khó khăn. Xem ra ngươi may mắn đánh thắng mấy trận mới có thể nổi danh, bằng không anh hùng trong thiên hạ đâu có để ý tới. Tiểu bá vương ngươi sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi. Ta căn bản coi khinh danh tiếng ngư yêu sư. Mặt ngoài hèn mọn của chữ phàm Trần Kỳ thực chỉ là ngụy trang. Quả thực trong xương tùy hắn vẫn luôn chảy dòng máu kiêu căng tự đại vượt qua người bình thường Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 244 Sở vân Ngươi là người điên Thượng Ngươi thực sự cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng trong tay sao Trong mắt sở vân lé ra tinh mang Dương cung cải tiễn Liền bắn ra lưu tinh tiễn hướng về phía chữ phàm trần Ẩm Ẩm Ẩm Lần này hắn dốc toàn lực Tốc độ lưu tinh tiến nhanh như thiểm địa, thoảng chốc bay vụt đến âm thanh liên hồi không dứt. Giữa không trung liên tiếp bạo phát một khối ánh sáng màu chạng lam, bao phủ toàn bộ thân ảnh chữ Phàm Trần. Thật đáng ghét, Tệ Đoan Định Tinh cung xuất hiện rồi. Sở Vân cắn chặt răng, cảm thấy xương trường ớn lạnh tới tận xương tủy, không thể tiếp tục bắn. Sau khi bị một trận mưa tiễn bắn xuống, chữ Phàm Trần lại tiếp tục ổn định lại trận tuyến trên người hắn đầy bụi đất, tóc tai bù xù, cản giữa cười to, "Ngươi bắn, ngươi bắn nữa đi, vì sao không bắn?" "A ha ha, đáng tiếc thật đáng tiếc, vừa mới bị ngươi nắm bắt được thời cơ chiến đấu, nếu như ngươi có thể duy trì liên tục như vậy, e là tính mệnh của ta gặp phải nguy hiểm." "Hừ." Sở Vân hừ lạnh một tiếng, cũng hiểu được không cam lòng chịu Tệ Đoan Định Tinh Cung làm giảm đi rất nhiều uy lực của Lưu Tinh Tiễn thuật. Trong vài trận chiến lần trước, Sở Vân cũng đã nhận ra điều này, chỉ là độ chính xác chắc việc của Định Tinh Cung khiến hắn không đành lòng vứt bỏ. Đánh với cường địch, Định Tinh Cung bị hư cũng có thể mất mạng. Nó không thích hợp với ta. Sau khi trở về, ta sẽ thay đổi yêu cung khác. Hắn thầm hạ quyết tâm, đành phải vứt bỏ Định Tinh cung đổi lấy Yêu cung khác không bị hạn chế số lần bắn. Giờ đến lượt ta." Chữ Phàm Trần thỏa mãn thở dài một tiếng, điều khiển Huyền Thanh Hạc bay tới chém giết. Sở Vân không thể dương cung, chỉ có thể dựa vào Thiên Hồ vất và chống lại. "Ngươi biết tại sao sẽ bại không?" Trong lúc chiến đấu kịch liệt, Chữ Phàm Trần dùng ánh mắt như đối đãi với người chết nhìn về phía Sở Vân. Bởi vì thái độ thích chơi trội của ngươi, điểm yếu yêu binh của ngươi ta đều hiểu rõ, phong cách chiến đấu của ngươi ta đều lý giải được, ngược lại ngươi còn không biết con bài chưa lật của ta. Sau khi ngươi chết, nếu như vong hồn xuống hoàng tuyền hãy nhớ kỹ lời giáo huấn này của ta. Hãy nhớ kỹ ngươi vốn không phải chết, chỉ là đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi. Ngươi thật quá nhiều lời. Vẻ mặt Sở Vân rất vững vàng và có nghị lực, gặp nguy không vẫn không loạn. Trong trận chiến kịch liệt, cảm giác được chính mình chỉ huy Thiên Hồ càng lúc càng thuận lợi. Bây giờ cũng đã trải qua hơn 1 năm, hắn chủ yếu sử dụng Tuyết Tuyết Đao và Định Tinh Cung, còn đối với Thiên Hồ chỉ là huấn luyện để thăng tu vi của nó, vẫn chưa hề sử dụng là chiến lực chủ chốt. Hiện giờ Tuyết Tuyết Đao và Định Tinh Cung đều không thể sử dụng Hắn điều khiển Thiên Hồ, trong trận chiến không ngừng khai thác tiềm chiến đấu của Thiên Hồ. Thiên Hồ vẫn chưa hề học tập đạo pháp mục hành, thế nhưng bốn thuộc tính đạo pháp Hỏa Thổ Kim Thủy liên tục được sử dụng đến, càng dùng càng thành thạo, mơ hồ tấn chức đến một cảnh giới khác. Đạo pháp thúc dục Thiên Hồ càng lúc càng ít, thế nhưng trong lúc chiến đấu lại càng lúc càng nhẹ nhàng. Các loại đạo pháp đều được sử dụng vừa lúc Khiến cho sắc mặt chữ Phạm Trần từ từ trầm xuống. Truyện sắc hiệp, thiên phú chiến đấu thiên bẩm của Sở Vân quả thực không tầm thường. Rõ ràng trong chiến đấu, bất ngờ đột phá nhiều như vậy. Chữ Phạm Trần âm thầm kinh hãi, với tư cách là đối thủ, trong suy nghĩ của hắn không ngừng đề cao Sở Vân. Nguyên bản chính mình một lần tề công, đối phương cần phải sử dụng liên tiếp mấy loại đạo pháp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bây giờ đạo pháp sử dụng rất ít, ngược lại khiến cho chính mình cảm thấy khó chịu, không hiểu vì sao tác chiến cũng không được mạnh mẽ, chân tay bị gò bó, không thể tiếp tục như vậy được. Long Mộc Kinh Quang, hắn bung yêu thực tuyệt phẩm Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, 12 vỏ quả Long Nhãn nứt ra, lộ ra con ngươi bên trong Long Nhãn. Long Mộc liên tục nháy, bắn ra ánh sáng màu đen đặc biệt, xuyên thủng khoảng không So với lưu tinh tiễn còn nhanh hơn nhiều, ba phủ hướng về phía Sở Vân. Sở Vân cưỡi trên lưng thiên hồ, thấy vô số màu huyền quang sắc sợ, cấu thành một mảng lớn, mang theo uy thế khủng khiếp hướng về phía chính mình, hiểu rằng chỉ dựa vào thiên hồ không thể chống đỡ được, đang muốn sử dụng Tú Tuyết đao thêm một lần nữa. Bỗng nhiên một bầy kim điệp bay lượn mà đến, hy sinh chính mình ngăn cản huyền quang. Sở Vân liền nhìn lại cũng là vì Kim Big Hàm thấy Sở Vân mãi không trở về, trong lòng cảm thấy bất an liền quay trở lại. Sở Vinh mau đi thôi, chiến hạm của Viêm gia đang tới. Kim Big Hàm đứng trên mặt thuyền đang nổi bồng bềnh trên mặt biển, báo tin tức không tốt cho Sở Vân. Hai người chiến đấu trên hải vực Viêm gia lâu như vậy, Viêm gia không chú ý đến mới là lạ. Chiến hạm. Sắc mặt chữ Phạm Trần trở nên nhợt nhạt. Chiến hạm viêm gia do viêm đảo gia chủ đích thân thống lĩnh Trong tay viêm gia đảo chủ có tam hỏa nha cấp linh yêu Có người nói đó chính là dòng dõi chính thống của yêu thú tuyệt phẩm tam túc kim ô Liệt diễm mạnh mẽ vô cùng có thể đốt trời lụa biển Chiến lực kinh khủng Hừ ừ Lần này hãy tha cho ngươi Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến lấy tính mệnh của ngươi Chữ phàm trần rất tự tin Lưu lại những lời này sau đó rời đi Ngươi muốn rời đi?" Sở Vân hừ lạnh một tiếng, lúc đó hoàn toàn không có ý định buông tay. Khống chế thiên hồ gắt gao ngăn chữ Phạm Trần lại. "Sở Vinh, nếu không đi e là không kịp mất." Kim Bích Hàm gấp gáp kêu lớn, "Huynh hãy đi chứ, ta tự có cách thoát thân, không giết người này, ta không cam lòng." Sở Vân quát lớn, "Ngươi điên rồi." Sắc mặt chữ Phạm Trần trắng bệch, lần này thực sự lúng túng. Kinh Hồ, một khi bị viêm da bắt, ngươi thực sự nghĩ rằng điều ước trong hòa đàm có tác dụng sao? Trong mắt Sở Vân lóe ra thần quang, toàn tâm toàn ý tấn công. Thực lực của chữ Phạm Trần đã nằm ngoài dự tính của hắn, càng khiến hắn kinh kỵ, nếu như để hắn phát triển thêm nữa, sau này ắt còn đột phá. Bây giờ cho dù hy sinh túy tuyết đao, cũng phải giết chết hắn, không thể để hậu họa về sau. Sở Văn hạ quyết tâm, thế tiến công càng thêm hung mãnh sắc bén. Ta đã nói điều gì, tại sao chọc tức kẻ điên này? Khí tức chữ Phạm Trần bất thường. Sở Văn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế. Hắn thực sự nóng lòng, nếu như bị chặn lại, chẳng may bị viêm da bắt lại, cho dù cả cuộc đời này hắn khổ cực âm thầm tích lũy thành quả e cũng khó có thể giữ được. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 245 Sở Vân Ngươi là người điên Hạ Sở Vân có thân phận thiếu đảo chủ sẽ được chuộc lại Nhưng hắn chỉ là một chi nhánh khác của gia tộc Không truy cứu chuyện chính mình cất dấu yêu thực tuyệt phẩm cũng đã rất không tồi rồi Bỏ mặc hàng loạt hạm đội mờ mờ ảo ảo từ phía xa xa ngoài biển đi tới Chữ phàm trần điên dại thúc dục đảo Pháp Các loại đảo Pháp rực rỡ sáng lạng Huỳnh quang phát ra hàn khí tỏa ra bốn phía, cắt vàng bắn khắp trời, phong nhận chém xuống. Kim Bích Hàm cắn chặt răng, điều khiển Kim Ngọc Tiên Điệp trợ giúp Sở Vân ổn định đầu trận tuyến. Đôn Hoàng công chúa dậm chân trên thuyền, gấp gáp nói: "Sở Vinh, mau đi thôi, đọc truyện kiếm hiệp hãy tin ta, huynh ở lại chỉ khiến ta thêm bận tâm." Sở Vân chiến đấu hăng hái, hai mắt nhìn chằm chằm vào chữ Phạm Trần không đến mức tuyệt đường, hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Ai? Kim Bích Hàm thở dài một tiếng, thu hồi Kim Ngọc Tiên Điệp, chui vào mật thuyền, lặn xuống phía dưới. Ha ha ha, dám ở lại Hải vực Viêm gia ta không kiêng nể gì cả. Hai người các ngươi đều phải chết. Viêm gia đảo chủ cao một trượng, lưng hùng vai gấu, râu tóc đỏ như lửa, đứng đón gió ở mũi thuyền, nhìn hai người chiến đấu kịch liệt cười ha ha. Sở vân, ngươi thật to gan, dám bắt đệ tử viêm da ta làm tù binh, còn dám kêu ngạo ở chỗ này, Ủa, kia chính là ly sơn long nhà án hoa chi, ha ha ha, tốt, thật quá tốt, ngày hôm nay viêm da chúng ta có thu hoạch, thu hoạch đặc biệt, chiếm lấy hai đại yêu vật tuyệt phẩm, thiếu chủ viêm da đứng bên cạnh phụ thân, hai mắt lé da hỏa diễm ẩn chứa lòng tham. Chăm chú nhìn thẳng vào thiên hồ và ly sơn long nhà án hoa chi Bên cạnh hắn là hạm đội gồm hơn 100 chiến thuyền hùng tráng Tinh kỳ chống trận săn sát nhau mọc lên như rừng Binh hùng tướng mạnh nhiều vô kể Suy xét tỉ mỉ hạm đội viêm da vượt xa so với hạm đội xuất chúng của thư gia Biểu hiện rõ nhắn hiệu viêm da là một thế lực nhất lưu lâu đời Ngươi điên thật rồi, ngươi điên thật rồi Ta phải giết chết ngươi chữ Phạm Trần Phát Điên, liều mạng công kích Sở Vân. Hắn hận Sở Vân tới tận xương tủy, chính là vì Sở Vân điên cuồng kéo hắn vào vực sâu. Các ngươi không nghe thấy lão phu nói gì sao? Hai người vẫn chiến đấu kịch liệt như trước, khiến sắc mặt viêm da đảo chủ trầm xuống. Vũ Tiên Nang gọi ra một đầu linh yêu, vóc dáng hắn bình thường, da đỏ như lửa, mũi uốn lượn hình lưỡi câu, tóc giống như hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Đây chính là Linh Ưu Tam Túc Hỏa Nha thành danh của Viêm Gia Đạo chủ, mau đến bắt bọn chúng lại cho ta." Viêm Gia Đạo chủ cười nhà. "Zát." Tam Túc Hỏa Nha quát lớn một tiếng, bay lên không trung liền hiện nguyên hình. Tam Túc Hỏa Nha to lớn như hòn núi nhỏ, trong lúc đó vắt ngang giữa trời đất, hai cánh dài khoảng 50 trượng, giương cánh bay cao có thể che trời phủ đất. Hình thể to lớn, còn to hơn cả chiến hạm lớn. Hỏa diễm trên người nó bốc cháy mãnh liệt, nhất thời nhiệt độ xung quanh liên tục tăng lên, khiến cho người ta cảm giác khô nóng dị thường. Còn chưa bay tới gần, khí tức linh yêu đã vọt tới. Cho dù là Thiên Hồ hay là Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi cũng chỉ đạt cấp đại yêu, đều bị áp chế. Linh quang mờ đi, chiến lực giảm mạnh còn không đến phân nửa. Uể oải mệt mỏi, hướng về phía Ngư Yêu sư truyền đến muốn lui lại. Sở Vân Ngươi sẽ không được chết tử tế." Chữ Phạm Trần vô cùng kiêu ngạo, kêu lớn, "Tất cả các ngươi đều phải ở lại đây." Thần Tình Thiếu chủ Viêm gia lúc trước bị che lấp, lúc này đã cấu thành ý tứ trong lòng, nghĩ cách hành hạ Sở Vân, "Muốn bắt ta, hãy đến đây." Sở Vân cười nhà, rút ra Túy Tuyết đao, đột nhiên thiên địa cảm ứng, mây đen vô cớ sinh ra, rất nhanh dày đặc như núi. Linh yêu kiếp Phụ tử viêm da nhất tề chấn động, thất thanh kinh hô, "Giác! Tam tốc hỏa nha ei phong lẫm liệt bay đến, cảm nhận được linh yêu kiếp nhất thời hết lớn một tiếng, tốc độ nhanh như thiểm điện chạy bán sống bán chết quay trở lại. Ta sát, ngươi thực sự điên rồi." Sắc mặt chữ phàm Trần trắng bệch, không một chút huyết sắc. Hắn rốt cục cũng đã hiểu rõ ý định của Sở Vân, rốt cục khẳng định đầu óc Sở Vân có vấn đề, chỉ gặp địch nhân lần đầu chém giết mãnh liệt, ngay cả Linh Yêu Kiếp cũng không để ý tới muốn chém giết chính mình. Chử Phạm Trần, mau đến đây chúng ta tiếp tục chiến đấu. Sở Vân cầm Tú Tuyết đao trong tay, cưỡi Thiên Hồ bổ nhào tới chữ Phạm Trần. Rốt cuộc ta và ngươi có thù hận sâu đậm gì, sao ngươi lại muốn giết ta như vậy? Chử Phạm Trần nghẹn ngào hô lớn. Hắn không dám tiếp tục chiến đấu nữa, thúc dục Huyền Thanh Hạc bỏ chạy. Sở Vân không chịu bỏ cuộc. Đuổi theo phía sau, một tiếng sấm nổ vang trời, lôi quang cuộn trào mãnh liệt. Đúng là nhiều lần sơ vân lừa gạt ông trời, nhưng uy thế linh yêu kiếp lần này không hề tầm thường. Chết tiệt, không thể nhúng tay vào linh yêu kiếp, bằng không thiên địa cảm ứng lôi kiếp thêm nặng bổ chúng ta, chẳng phải chết oan uổng sao? Đợi yêu kiếp qua đi. Ha ha, Viêm gia đạo chủ nghĩ tới điều kỳ diệu sắp tới lạnh lùng cười không dứt. Thế nhưng đột nhiên dáng vẻ tươi cười trở nên cứng đờ, tiếp đến mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. "Không được qua đây." Hắn hạ há mồm kêu lớn, hai mắt trừng lớn rồi thụt lại, trông thấy chữ Phạm Trần vọt về phía mình. "Cứu cứu ta với." Toàn thân chữ Phạm Trần ướt sũng mồ hôi lạnh, đích xác chuyện gì cũng có thể xảy ra khi tuyệt vọng. Sở Vân khiến cho ngàn vạn đại quân đều phải khiếp sợ. Lúc này tiếp tục huy động tùy tuyết đao, cưới thiên hồ đuổi theo không dứt, bầu trời vô cùng ưu ám, kiếp vân dày đặc chạy theo sở vân với tốc độ chóng mặt, tiếng sấm ẩm ẩm, kiếp vân mang theo điện mang sáng như tuyết khiến người ta phải khiếp sợ, lôi kiếp, hai mắt viêm ra đảo chủ trởn trừng, nhận ra yêu kiếp trên bầu trời, kiếp nạn này không hề tầm thường, huy lực cường đại, rất khó có thể vượt qua. Yếu chủ Viêm gia không kiềm nổi nỗi sợ hãi, hít một ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi nhợt nhạt hoảng sợ kêu lên, "Cha, chúng ta làm gì đây?" Viêm gia đạo chủ kinh hãi tỉnh lại, điên cuồng hét lớn, "Toàn quân lui lại, lui lại, không kịp nữa rồi, chiến hạm chuyển hướng rất khó khăn, mà ngay cả khi có thể chuyển hướng, tốc độ cũng không thể nhanh bằng Huyền Thanh Hạc và Thiên Hồ." rất nhanh sau đó, chữ Phạm Trần và Sở Vân nhảy vào giữa hạm đội của Viêm gia.